Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà đá động đến một nhóm người bí ẩn đang tụ hợp làm gì thế trên ngọn núi cách đó không xa Một người tóc đỏ đa bạc đang đứng nói gì đó Những tiếng nổ và linh lực phát tán khiến ông ta ngưng lại mà nhìn về hướng đang có linh lực phát ra cũng thể hiện sự bất an nói không ngờ đây lại có những linh thần mạnh như vậy Số người còn lại trong nhóm thì có phần ngạo mạn hơn và cười khảy nói mỉa mai Ôi oh, mấy kẻ ngu ngốc chỉ đang cố tranh tài cao thấp mà thôi Với nguồn linh lực đỏ ra thì cho thấy bọn họ cũng chẳng đáng sợ lắm Lào đại kia quay lại nhìn kẻ vừa nói và hỏi Thế mà mày định làm chuyện lớn khi không hiểu rõ thực lực của đối phương Ta dám chắc những kẻ ở đấy có thể giết người không quá ba chiêu. điều đã không biết thì đừng nên để người khác biết mình ngu ngốc như vậy. bị trời nên hắn ta cũng ức lắm. Nên lui vẻ sau không dám nói thêm lời nào. Lúc này trận đánh có lẽ đã đến lúc kịch tính nên nguồn linh lực kinh khủng đã bắt đầu xuất hiện. Ánh sáng vàng xoay gió lên tận mây. Và rồi một vụ nổ kinh thiên động địa phát ra. Ẩm, sức ép đã lan tỏa, phá nát hàng chục ngôi nhà của người dân chọc thôn. Không những nhà cửa bị phá mà cả ngọn núi, nơi nhóm người biển kia đang ở cũng bị than tành. Vài người trong nhóm đã bị trọng thương, vì không kịp tránh né. Đến giờ thì kẻ lớn tiếng chế nhạo kia đã nằm đấy mặt nhăn nhó đau đớn. Lào Đại quay lại hỏi một cách mềm mài. Sao rồi hả? Bây giờ còn cười kẻ khác hay không? Chỉ lại linh lực phát tán thôi đã gần lấy mạng ngươi được rồi. Vậy mà còn muốn đánh người ta. Đúng là ngựa non áo đá. Coi lại không? Lúc này hắn mới hiểu. Cái giá phải trả khi chưa biết rõ đối phương đã vội coi thường. Dù đang đau đớn nhưng hắn cũng phải thốt lên. Làm sao lại có thể như thế kia chứ? Bọn đó là ai Sao lại có linh lực mạnh đến vậy hả Huỳnh Ánh mắt của những người còn lại Cũng đang nhìn về phía sư Huỳnh kia Mà chờ đợi câu trả lời Còn ông ấy thì lại đang suy nghĩ gì đấy Nhưng nét mặt có phần lo lắng hơn Qua một lúc ông ta cũng quay lại Nói với các sư đệ của mình biết Theo như ta Nghĩ luận linh lực này Phải xuất phát Từ những bậc tôn sư còn không cũng là dạng linh thần của tiến giới và âm thần. Các người đàn kia xem họ đã dùng những linh lực mạnh để đối phương, nhưng cả hai không bị gì mà vẫn tiếp tục đánh nhau. Đỗ Tà nói, cuộc chiến giữa nhân và mộc tinh vẫn chưa kết thúc mà họ lại lao vào nhau để quyết chiến. Những tên còn lại chỉ biết kinh hãi trợn to đôi mắt lên, mà như không tin Ngay chỗ bọn họ đang ở lại có những kẻ mạnh bên như thế. Lao sư hình kia suy nghĩ gì đó một lúc rồi kêu tất cả nhanh chóng rồi đi nơi khác. Tất cả mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây thôi. Nếu không đi mau một khi đánh nhau thì thực lực hiện tại của ta cũng không thể đấu lại bọn chúng. Dừng không thể có hai cột. Nghe cậu nói đây những tên còn lại cũng đủ hiểu tầm quan trọng của việc này. Nếu sư hình đã nói thế, thì xem ra chúng ta nên rút lui sớm thì tốt hơn. Thôi thì mình về lại sư môn đi huy, nhờ sư phụ giúp một tay, chứ nếu bỏ nơi này thì khó tìm được nơi thích hợp. Lão sư hình kia cũng thấy có lý, nên gật đầu rồi nhẹ bước quay đi. Đến lúc này, Dường như sự việc quá phức tạp hơn. Bọn thầy Pháp này nếu xét theo hiện tại thì không đúng với tình hình mà mấy ngày qua nhân với ông Lý biết. Vậy cuối cùng thì kẻ nào đã sai khiến âm bình đến phá lại. Rồi quỷ thi núp bóng bà lão trong làng đã đi đâu mà đến nay vẫn chưa thể xuất hiện. bài theo như sự hiểu biết của hai người nhất là ông Lý người từng trải hiểu rõ thi quỷ Sẽ không âm bình theo nhưng cho dù có cũng một 12 là cùng, cùngu bình ngã quỷ hàng bản tên kia là do kẻ nào là nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện